các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừ chẳng là thế này. Ờ vì lúc nãy á cô sang nhà tôi, cô xin cái lá dầu không vở đánh gió. À, tôi thì tôi cứ nghĩ là đánh gió cho chú. À, tôi lo tôi mới chạy sang tôi hỏi thăm có chú ốm đau như thế nào thì lại hóa ra nó không phải là chú. Cô đánh gió cho ông Kiệt. À, hai người lại ngồi nhau trên giường á. Má ông trợn mắt ngắt lời. Bà bảo sao? Kiệt nó đang ở nhà ư? Nó đi làm từ sáng rồi cơ mà. Bà vị gật đầu quả quyết, "Đã ở trong nhà với vợ chú chứ có làm ăn ăn cái con mẹ gì đâu. Tôi vừa ở trong nhà chú tôi ra đấy, về về nhanh nhanh nhanh xem thế nào." Mạo thấy bút nhói trong tim. Hóa ra thằng khốn nạn này đã dụ Mạo đi mua tủ chỉ cốt để quay về gặp Diên Hạo. Cơn giận bừng bừng bốc lên, Mạo đi nhanh vào góc hẹp. Bà vị l lẽo đẽo chạy theo đứng thập thò trước cửa nhà mình, xem phản ứng của Mãng như thế nào. Bà không hề ghét Kiệt, cũng chẳng oán thù gì Hậu, nhưng cử chỉ săn chắc của Hậu, nhất là sự gần gũi chung đụng của Hậu đối với một người đàn ông không phải là chồng, bà thấy vượt ra ngoài phạm vi đạo đức, làm bà tội nghiệp cho Mãng nên bà mới phải nói cho Mãng biết. Ở trong nhà, Hậu vẫn đang đánh gió cho Kiệt, hai cánh lá chầu không đã nhão nát những mảnh vụn ly ti rơi đầy trên vai áo Kiệt. Mãu vén mảnh sông vào, thấy quả đúng như lời bà vị nói. Gã sông tới, nắm cánh tay Hậu lôi mạnh. Hậu giật mình suýt té xuống đất, quay lại ngơ ngác nhìn Mãu. Kiệt cũng mở mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì Mãu đẩy mạnh lưng Hậu, làm Hậu ngã chúi vào tường. Mãu chỉ mặt quát lớn. Còn đi, ta mới đi khỏi nhà có một tí mày đã dám giở trò vụng trộm. Vợ đâu có thứ vợ lăng loàn như mày. Ông thì ông dần cho như, như xương bây giờ." Trước thái độ bất ngờ của Mã, cả Kiệt và Hậu đều ứ không biết phản ứng thế nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Vài giây sau, Hậu mới nghiến răng quát thẳng mắng lại. "Ơ, cái anh này hay nhỉ? Láo vừa vừa thôi chứ." Mã nắm cánh tay Hậu lôi ra cửa, sâu mạnh vào tường và tiếp tục mắng lớn, cố ý cho mọi người lối xóm cùng nghe. Mày còn nó mồm phải không Bận này ông tha Bận sau mà Ông còn bắt gặp Thì xéo ngay Bà vị từ nãy đến giờ Vẫn đứng ở cửa Hồi hộp theo dõi Bà hài lòng Vì ít ra mão Cũng biết nghe lời mình Xỉ vả hậu Bà tiến lại ôn tổn can Thôi thôi tôi xin chú Cô ấy chót dại ừ, Từ nay chả dám thế nữa đâu Hậu quay lại Trừng mắt nạt bà vị Ơ Bà bảo chả dám là chả dám cái gì thôi lắm gì mà bà báo tôi chót dạ, chỉ nói láo nó lém không à. Hàng xóm từ từ bu lại. Con hẻm nhỏ, nhà cửa lại sát vách nhau. Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra ở một nhà, chỉ trong khoảnh khắc cả xóm đều biết hết. Bà vị Lờ Hậu đi quay sang đề nghị với Mãu, cẩn tắc vô áy náy, từ nay đừng có nấu cơm tháng cho người ta ăn nữa. Tháng kiếm được vài hào bạc mà có ngày mất vợ, đuổi quách đi cho xong. Rõ thật là nuôi ong tay áo khi từ trong nhà bước ra, cố nhịn bà Mão. "Anh Mão, có chuyện gì không nên không phải thì đóng cửa vào nhau sao lại kéo ra đường làm ầm ĩ lên thế này?" Mão vênh mặt đáp, "Tao không nói chuyện với mày, tao dạy vợ tao, không khiến mày xen vào." Vài người đàn bà chưa hiểu chuyện, xúm lại hỏi thăm bà vị. Thấy người ta bu đông, bà vị lớn tiếng giải thích, "Thì tôi biết hết, tôi chứng kiến từ đầu đến nay." Cô chú ấy cho người ta ở chỗ ăn cơm tháng, không ngờ lửa gần rơm rồi cố ở phải lòng người ở trọ. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào họ, rồi lại quay sang Kiệt. Kiệt ngượng quá lại thấy mình thừa thải nên vội rút lui vào bên trong nhà. Hậu cũng tái mặt vì xấu hổ. Cô song tới nắm cánh tay bà vị, giật mạnh và quát lên. "Này, bà chị ăn nói lăng nhăng không à? Tôi phải làm người ta bao giờ mà bà, bà dám bảo thế? Để hàng nhà ai nấy rạng chứ?" Sao bà cứ đổ dầu vào lửa là thế nào? Hàng xóm lắng giừng tối lửa tắt đèn có nhau, sao bà nỡ vu oan giá họa cho tôi là làm sao? Bà vị bỗng đổi hẳn thái độ, đánh mất hết sự thân tình mấy tháng nay với họ, bà nạt lại. Này này, cô dám bảo tôi vẽ chuyện vu oan cho cô à? Này, chính mắt tôi nom thấy cô đánh gió cho ông Kiệt nhé. Hai người ngồi sát cạnh nhau như thế này trên giường thế này, đó. Thiếu điều ông ấy úp cả mặt vào vào vào vào vú cô ấy, cô còn cãi nữa. À? Tôi nắm cái người cô ngồi với người ta, rồi tôi gọi chồng cô về bắt quả tang, cô còn chối nữa. Chú Mão chú hiền lành chứ dạng người khác à, ốm đòn rồi đấy. Người kéo... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net